Một tôn giả tầm thường như người cũng xứng so với ta sao Chú Khánh Diêm cười lạnh nói Hắn chính là thiên cảnh tầng thứ 8 Thu thành tôn giả cảnh So với tu sĩ thiên cảnh tầng thứ 7 tu thành tôn giả chính là khác biệt một trời một vực Huống trì hắn còn được chủ nhân tự mình bồi dưỡng Cho dù cùng là tu sĩ thiên cảnh tầng thứ 8 tu thành tôn giả cảnh vẫn không phải là đối thủ của hắn Thôi lắm Tôn giả tầng thứ 2 chính là tôn giả tầng thứ 2 Ta không tin người mạnh hơn ta bao nhiêu Đến đi Từ thành lão tổ đột nhiên dẫm trên mặt đất Cả người đi như ngược dòng nước Lần thứ hai bay lên trời Từ khi hắn tu thành tôn giả cảnh Cho đến nay Đi tới nơi nào cũng được người người tôn kính ngưỡng mộ Ai dám nói hắn là kẻ tầm thường Bất kỳ tu sĩ tôn giả cảnh nào Cũng là cường giả trong thiên địa Làm gì có chuyện tầm thường hay không tầm thường Mình là thiên vân thủ Lần này từ thành lão tổ rất cẩn trọng Không dám lơ là trực tiếp sử dụng tuyệt học chấn giá của Nam Vũ Tông. Đây là một môn hoàn thuật tồn tại thượng phẩm, một khi triển khai uy lực kinh thiên động địa, tiện tay có thể đánh sập một ngọn núi. Hừ, chốt tài mọn. Chú Khánh Diêm mặt không cảm xúc, một tay chấp sau lưng, một tay khác điểm về phía trước. Ầm. Um, vẹn vẹn chỉ tiện tay thôi lại trực tiếp phá tan tuyệt học thành danh của Từ Thành lão tổ. Tiên điện năng lượng hỗn loạn, một đòn của Chu Khánh Diêm không có bất kỳ kỹ xảo gì. Chỉ dùng sức mạnh thuần túy đối kháng Ngay cả hoàng kỹ cũng không sử dụng Nhưng một lần nữa Từ thành lão tổ lại bị đánh bay ra ngoài Mạnh mẽ và suộc một tòa cùng điện Của nam Vũ Tông Cái gì Từ thành lão tổ quả thực không thể tìm được sự thực trước mắt Khuôn mặt cứng ngắc ngã vào trong phế tích Hắn đã sử dụng đến tuyệt học mạnh nhất Lại vẫn bại trận Thất bại thê thảm không đỡ nổi một đòn Hắn tại sao hắn lại mạnh mẽ đến như vậy Cả thành lô hề trở nên yên tĩnh Ai cũng không thể ngờ Từ thành lão tổ đã từng danh chấn thành lô hề Vậy mà không thể nào Đỡ nổi một đòn của thanh niên kia Còn dễ dàng bị đánh ngã xuống đất Cái mà bọn họ nhìn thấy Không phải là tu sĩ cùng cấp bậc tôn giả Chiến đấu với nhau Thật giống như là một tu sĩ tồn giả cảnh Đang bắt nạt tu sĩ thiên cảnh vậy Thật mạnh Tịch thiên dạ hít vào một ngụm khí lạnh Nàng không ngờ một người hầu bên cạnh tịch thiên dạ Đáng sợ đến như vậy Giàng hòa lâu lúc này đã triệt để không có một tiếng động. Một ít người xem náo nhiệt cũng không dám nói lung tung. Sợ thiếu niên trong phì cát nghe được. Trần bần nhiên đơ người đứng tại chỗ. Hắn không ngờ tịch thiền dạ là có một vị tôn giả mạnh mẽ như vậy làm người hầu. Trong phì các vạn thế hào quỳ trên mặt đất. Thân thể run lầy bẩy. Khuôn mặt tràn đầy sợ hãi cùng kinh hoàng. Hắn đến cùng đã đắc tội tới người nào. Bảo tâu chủ nam vũ tổng các người ra đây. Bằng không thì ngày hôm nay ta liền tàn sát toàn bộ Chó gà cũng không tha Chủ Khánh Diêm thản nhiên nói Ánh mắt trở nên lạnh lẽo Hắn vốn là người thế giới hắc ám Từ nhỏ đã sống trong bóng tối Từ trước đến giờ luôn tàn nhẫn quyết đoán Sẽ không lòng dạ mềm yếu Nếu chủ nhân muốn hắn đi mời Tông chủ Nam Vũ Tông Vậy cho dù phải tàn sát Nam Vũ Tông Hắn cũng sẽ không chút do dự Toàn bộ Nam Vũ Tông trở nên yên tĩnh Hết tay tù sĩ thiên cảnh đều chầm mặc không dám Nói gì dồn dập lùi về phía sau Ngay cả lão tổ tôn giả cũng đỡ nổi mọt đòn của đối phương Thì đám thiên cảnh bọn họ lại có thể làm được gì Dám làm càn thật là lớn mật Sâu trong Nam vũ tông Hai tiếng thét vẫn nộ cùng lúc vang lên Âm thanh cuồn cuộn như lôi Trong khoảnh khắc liền lan tỏa khắp thiên địa Rất nhanh Hai bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt chùa Khánh Diêm Một người áo bào đen Một người áo bào trắng khí tức trên người họ sâu thẳm tĩnh mịch, dường như là hồ sâu, sâu không thấy đáy. Đám tu sĩ Nam Vũ Tông nhìn thấy hai người kia xuất hiện, ai nấy đều vui mừng, dồn dập quỳ xuống đất. Hắc Bạch Sòng lão. Các thế lực trong thành Lô Hề quận đều nhận ra thân phận của hai lão giả kia. Hắc Bạch Sòng lão, hai người này đã từng là nhân vật vô cùng hiển hách ở thành Lô Hề này, chỉ là sau đó ẩn cư lãnh đời, trăm năm qua chưa từng hiện thân. Rất nhiều người còn đều cho rằng bọn họ đã tọa hóa từ lâu. Không ngờ lẩn đời nhiều năm như vậy, hôm nay hai lão đại nhân lại bị người ta ép phải hiện thân. Các hạ, ngươi cần gì hùng hổ dọa người như thế? Nam Vũ Tông đã trèo chọc đến người ở chỗ nào? Ngươi có thể nói thẳng, việc gì cũng sẽ có cách giải quyết, nếu có mâu thuẫn cũng có thể thương lượng lại với nhau. Người trẻ tuổi, đừng tùy tiện giết người vô tội nên dáng đạo lý. Hắc bạch sòng lão thản nhiên nói ánh mắt kiêng kỵ nhìn chú Khánh Diêm. Bọn họ rất có thể cảm giác được người thành niên trước mắt là vô cùng không đơn giản. Ít nói nhảm bảo tông chủ các người ra đây cùng ta đi một chuyến. Ta liền không làm khó dễ nàm vũ tổng các ngươi Chu Khánh Diêm lạnh lùng nói. Chuyện này là không thể nào. Ánh mắt hắc lão âm trầm một tông môn sao có thể giao tông chủ ra. Như vậy không phải làm trò cười cho người khác xem hay sao. Hướng trì tất cả mọi người trong thành lô hề đều đang nhìn bên này là đệ nhất đại tổng môn thành lô hề. Bọn họ càng không thể cúi đầu. Bằng không sai này làm sao phục chúng, làm sao đứng vững nơi này. Không được cũng nhất định phải được. Chú Khánh Diêm lười nói nhảm, trực tiếp bước ra một bước, một quyền đánh về hắc bạch song lão. Sức mạnh, sức mạnh kinh khủng nổ tung trong hư không. Tiếng nổ vang rền không ngừng khủng bố đến cực điểm. Hắc bạch dòng lão liếc mắt nhìn nhau cũng không sợ hãi cùng tiến lên ngay đón. Hai người bọn họ đều có tu vi tôn giả cảnh tầng thứ tư, mạnh mẽ hơn tử thành lão tổ nhiều lần. Hơn nữa hai người sớm chiều ở chung, đã ăn ý vô cùng. Hai người liên thủ cũng có thể cùng tu sĩ tôn giả cảnh tầng thứ năm đấu một trận. Nhưng mà hai người không ngờ tới, song quyền của chú Khánh Diêm lại giống như sắt thép, cứng rắn nhất trên đời. Từng quyền đập xuống còn đáng sợ hờn núi sập. Hai người bọn họ liên thủ, vậy mà suýt nữa không chống đỡ được. Tại sao người này lại mạnh mẽ đến như thế? Hắc xong, lão nhìn Chu Khánh Diệp với mắt khó tin. Bọn họ chính là tôn giả cảnh tầng thứ 4, tu vi còn cao hơn Thanh Niên kia. Ở tình huống bình thường, hai người đã sớm đánh nên đối phương từ lâu rồi. Nhưng mà bây giờ, người bị áp chế chính là bọn họ. Người rốt cuộc là ai? Hắc lão khiếp sợ hỏi. Một tu sĩ tôn giả cảnh tầng thứ 2 lại đã mạnh mẽ như thế? Hơn nữa còn rất trẻ tuổi Tuyệt đối không phải người tầm thường Tên này ắt là có lai lịch rất bất phàm Tại sao Nam Vũ Tông Lại chiều chọc đến nhân vật như vậy chứ Mãi cho đến lúc này Mấy vị tôn giả Nam Vũ Tông Cũng không biết vì sao Chu Khánh Diệp lại đến đầy gây sự Theo lý thuyết Nam Vũ Tông bọn họ Không có khả năng trêu chọc đến một người như vậy Thành lô hề trong một sân nhỏ u tĩnh Một nữ tử váy xanh Đang ngồi dưới cây cổ thụ đánh đàn Tiếng đàn du dương linh động lượn lờ như khói, nhưng dường như tiếng đàn bị lực lượng vô hình khóa lại trong sân, không tràn ra ngoài chút nào. Người này khoảng 50 tuổi, có thể tu thành Tôn giả cảnh cũng không tệ. Hơn nữa, hắn là từ Thiên cảnh tầng thứ 8 đột phá Tôn giả, có tiềm lực bước vào Đại Tôn. Nửa tử mặc váy xanh vẫn như cúi cúi đầu đánh đàn, từ đầu tới cuối chưa từng ngẩng đầu nhìn cuộc chiến trên bầu trời, nhưng lại có thể nhìn thấu nội tình của Chu Khánh Diễm. Tiểu thư Trở thành đại tôn thì đã làm sao, không thành thánh nhân vẫn chỉ là người bình thường mà thôi." Đứng phía sau nữ tử mặc váy xanh là một tiểu nha hoàn xinh đẹp đáng yêu cười cười nói. Nhìn biểu cảm của nàng dường như rất xem thường đại tôn. Tiểu nha đầu nhà ngươi bản lĩnh không lớn nhưng gan lớn bằng trời, nữ tử ngừng đánh đàn cười mắng. Sự thật chính là như vậy, trước mặt tiểu thư đại tôn cũng chỉ là kiến hôi, chỉ có thánh nhân mới có thể lọt mắt tiểu thư. Nếu so về thiên phú, tiểu thanh tự hỏi mình không hề thua kém hắn. Tiểu nhà đầu rất không phục nói Người nhà Có chút thiên phú cũng không được quá kiêu ngạo Người phải biết không thành đại tôn Làm sao thành thánh Bất kỳ thánh nhân nào Không phải cũng từ đại tôn đi lên sao Vân tường quân khẽ cười nói Tiểu thư Loại người có thiên phú như vậy Vân của quốc chúng ta có một đống Căn bản không cần quan tâm Tiểu thành không cho là đừng nói Vân tường quân cười cợt Cũng không nói gì nữa Loại người có tiền phú như thành điền kia, ở Vân Cổ Quốc bọn họ xác thực có một ít, cũng không hiếm lạ gì. Thế nhưng ở Lan Lăng Quốc cũng xuất hiện một người, thì điều này đúng là rất không bình thường. Ở một nơi khác trong thành Lô hề, một khách sạn tầm thường không có gì đặc sắc, mộc mạc đơn giản, ưu điểm duy nhất chính là yên tĩnh không huyên náo. Một thiếu niên mặc áo xanh đang ngồi bên cửa sổ phòng khách, trong tay nâng một quyển sách cổ đang say sưa nhìn sách. Đột nhiên hắn ngẩng đầu lên, Nhìn chiến đấu trên bầu trời, con người trong suốt đột nhiên hóa thành màu vàng, dường như hoàng kim nhãn từng đả văn thần bí di động qua lại. Người này tu luyện pháp thật không đơn giản, hắn không phải người ở Lan Lãng quốc, không biết từ nơi nào đến, có lẽ cũng vì Thiền Lan di tích mà đến. Thiếu niên mặc áo tự lẩm bẩm, liền tiếp tục cúi đầu đọc sách, dường như toàn bộ thế giới đều không có quan hệ gì với hắn, mà trong mắt hắn cũng chỉ có sách cổ ở trong tay. Không biết từ lúc nào có một đám người thần bí lặng lẽ lẹn vào trong thành lô hề Không ai hiểu rõ lai lịch của bọn họ Trên bầu trời Nam Vũ Tông Tuy rằng Hắc Bạch sòng lão không đánh lại chú Khánh Diêm Nhưng nếu toàn lực phòng ngự vẫn có thể ngăn cản nhất thời nữa khắc Các hạ tùy rằng người rất mạnh Nhưng cũng không làm gì được chúng ta Không bằng cùng ngồi xuống nói chuyện Thế nào Hắc Bạch nhị lão chủ động khuyên giải nói Người trước mắt quá thần bí quá đáng sợ Có thể không trêu chọc hắn, thì bọn họ tự nhiên cũng không muốn chiều chọc. Các hạ, mặc kệ nào Vũ Tông đã làm sai điều gì, chỉ cần người nói ra chúng ta sẽ cho người một câu trả lời vừa lòng. Những người khác cũng rồn rập gật đầu nói, cũng không cảm thấy có gì mất mặt. Thành niên kia mạnh mẽ đến khó tin, ba vị tôn giả Nam Vũ Tông bọn họ đều bị hắn áp chế. Toàn bộ tông môn còn có ai có thể hạn chế hắn đây. Một kẻ địch đáng sợ như thế, ai cũng không muốn chiều chọc. Ta nói rồi ta chỉ muốn tông chủ các người Chủ Khánh Diêm vẫn lạnh lùng Không thể nào Hắc Bạch nhị lão quyết đoán nói kiên quyết không thể giao tông chủ ra Bằng không sau này Nam Vũ Tông Làm sao đứng vững ở thành lô hề Đã như vậy Cũng đừng trách ta không khách khí Chu Khánh Diêm lạnh lùng nói Ta thừa nhận người rất mạnh Nhưng ba người chúng ta liền thủ cũng không sợ người tử thành lão tổ cũng gia nhập Về công chủ Khánh Diêm Ngu ngốc Chú Khánh Diêm cười lạnh một tiếng, do tay điểm một chỉ. toái tình chỉ. Đột nhiên thiên địa tối sầm lại, dường như toàn bộ thành lô hề bị kéo vào trong đêm tối. Hắc ám ráng lâm từng ánh sao xuất hiện trên bầu trời. Lung linh tỏa sáng như báo thạch. Đây là hoàng kỹ gì? Không. Sắc mặt ba tiên tôn giả Nam Vũ Tông đại biến. Cái chỉ tay kia dường như che đậy toàn bộ thiên địa, nhật nguyệt tinh thần. Thời không vạn vật đều xảy ra thác loạn. Bọn họ chưa từng gặp qua hoàng kỹ đáng sợ như thế Quả thực kỳ diệu vô cùng Khó mà tin nổi Hơi thở của cái chết bao phủ ba người bọn họ Ba người không ngừng lùi lại Trong mắt tràn đầy khủng hoảng Nhưng mà Mặc kệ bọn họ tránh né như thế nào Cũng không thể thoát khỏi Chỉ tay kinh khủng kia Đừng nói là tôn giả Cho dù là thánh nhân cũng chưa chắc Có thể sử dụng hoàng kỹ kinh khủng như thế Âm Từ thành lão tổ có tu vi thấp nhất đứng mũi chịu xào cúi đầu trực tiếp bị tói tính chỉ nghiền nát Cả người nổ tung hóa thành mưa máu đầy trời Tiếp theo đó hắc bạch nhị lão cũng không thể tránh thoát Tói tinh chỉ oanh trên người bọn họ Âm âm Hắc bạch nhị lão bị đánh bay ra ngoài Mạnh mẽ đập vào núi Nam Minh Cả ngọn núi đều bị xuyên thủng Người đã sử dụng hoàng kỹ gì Một âm thanh yếu ớt run rảy từ trong phế tích truyền ra Thành em kia tràn đầy bất an cùng sợ hãi Dù là ai nghe cũng đoán được Chủ nhân thanh âm kia rất không bình tĩnh Một chỉ vừa rồi Thực sự là quá đáng sợ Nếu như không phải cái chết của từ thành lão tổ Trung hòa bộ phận sức mạnh của toái tinh chỉ Hơn nữa hai người bọn họ am hiểu phối hợp Có thể phát huy sức mạnh Vượt xa tu vi bản thân Thì e là lúc này Bọn họ đã chết dưới toái tình chỉ Chu Khánh Diêm xử lý xong Ba tên tôn giả Nam Vũ Tông Liệt không thèm đi bọn họ nữa Chuẩn bị một bước xông vào Nam Vũ Tông Kết trận Đám người Nam Vũ Tông tự nhiên Không thể để cho người khác bắt Tông chủ đi Hơn hai tâm chê tên Tù sĩ thiền cảnh trở lên nghiêm túc Toàn bộ khoanh chân ngồi trên núi đá Từng luồng từng luồng sức mạnh Truyền vào bên trong đại điện Sau một khắc Một vòng sương mù từ trên núi Nam Minh bốc lên Bao phủ toàn bộ Nam Vũ Tông Là một tông môn truyền thừa mấy ngàn năm Tự nhiên Nam Vũ Tông cũng có đại trận bảo hộ Thậm chí bọn họ đã từng mời Một vị đại tôn trận pháp sư Đến ra chỉ cho trận pháp Một khi trận pháp được triệt để kích hoạt Cho dù tôn giả đỉnh cao đến đây Cũng đừng nghĩ có thể công phá Sơn môn Nam Vũ Tông trong thời gian ngắn Người trẻ tuổi ta thừa nhận người rất mạnh Lão Hù cảm thấy không bằng Nhưng người có mạnh hơn nữa Cũng không thể phá tàn trận pháp hộ tông của chúng ta Đến khi Thái thượng trưởng lão trở về, thì chính là ngày chết của ngươi." Hắc lão từ trong phế tích bò ra, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Chu Khánh Diễm. "Một đòn vừa rồi, hắn bị thương rất nghiêm trọng, hiện đã không có sức tái chiến, còn Bạch lão thì ngã trên mặt đất, nhất thời không bò dậy nổi." Dựa vào một cái mài rùa đã muốn ngăn cản ta, quả thực là buồn cười. Chu Khánh Diễm cười lạnh, sắc thực Đại trận hộ tâm của Nam Vũ Tông đã được bố trí cùng gia trì hơn 1000 năm, mạnh mẽ vô cùng. Nhưng mấy vị tồn giả Nam Vũ Tông, kẻ thì chết kẻ thì bị thương, căn bản không cách nào tự mình chủ trì đại trận. Trận pháp có mạnh mẽ tới đâu, nếu không có người chủ trì thì uy lực giảm xuống rất nhiều. Một đạo kiếm ngân vang lên, thanh cổ kiếm mà Chu Khánh Diễm vẫn ôn ngực đột nhiên ra khỏi vỏ. Trong phút chốc, ánh kiếm tung hành thiên địa, thẳng tới chín tầng mây. Dường như mũ xé rách cả bầu trời Âm um, Chu Khánh Diêm cầm kiếm chém Âm thanh nổ tung truyền đến Đại trận hộ pháp mạnh mẽ của Nam Vũ Tông trực tiếp nổ tung Hóa thành điểm điểm ánh huỳnh quang biến mất ở trong không khí Không thể nào Toàn bộ đám người Nam Vũ Tông đều đơ người tại chỗ Trên khuôn mặt chỉ còn vẻ ngơ ngác cùng sợ hãi Đại trận hộ tông được gia trì hơn ngàn năm Lại không chịu được một đòn Hắc bạch nhị lão cũng xứng sở tại chỗ, ánh mắt kinh hoàng loạn, đột nhiên cảm thấy cả người trở nên lạnh lẽo. Hoàng khí tồn dài bát phẩm, thanh của kiếm kia chính là hoàng khí tồn dài bát phẩm trong truyền thuyết. Trời ơi! Trong thành lô hề đột nhiên vàng lên một tiếng kinh hồ. Một kiếm liền đánh nát đại trận hộ tông của Nam Vũ Tông, coi như là tôn giả tầng thứ bảy đỉnh cao cũng chưa chắc có thể làm được. Bên trong thành lô hề một vị giám bảo sư lão luyện đã nhận ra. Chôi cổ kiếm này chính là hoàng khí tồn tại bát phẩm hiếm thấy. Toàn bộ Làn Lăng quốc cũng chỉ có ít ỏi mười mấy kiện mà thôi. Nếu phát huy toàn bộ uy lực của hoàng khí tồn tại bát phẩm, hoàn toàn có thể bùng nổ ra sức mạnh sánh ngang một kích toàn lực đại tôn. Toàn bộ Làn Lăng quốc không vượt qua được 20 kiện hoàng khí tồn tại bát phẩm, hơn nữa hầu hết đều bị các thế lực chuẩn thánh nắm giữ trong tay, người bình thường căn bản không thể lấy ra. Trời ạ, gia tộc chúng ta ngay cả một kiện vũ khí cấp bậc tồn giai đều không có. Tồn giai bát phẩm quả thực không thể tưởng tượng. Không phải nói tồn giai bát phẩm có thể so với một vị đại tôn sao, chỉ có khí tồn trong truyền thuyết mới có khả năng luyện chế ra. Ở thành Lôi Hề một hoàng khí, nhất tồn giai nhất phẩm cũng đã được xem là vô thượng bảo vật, chỉ có năm đại danh môn, danh gia vọng tộc mới có thể nắm giữ. Một kiện vũ khí thể hiện gốc gác của một gia tộc. Mà hoàng khí tồn giai bát phẩm chỉ có trong truyền thuyết, bọn họ căn bản không dám nghĩ tới. Bởi vì nó đại diện cho sức mạnh cấp bậc đại tôn Hơn nữa có thể đời đời truyền lại Còn trọng yếu hơn một vị đại tôn rất nhiều Một tôn giả tầm thường nắm giữ hoàng khí tôn giải bát phẩm Liệt có thể phát huy ra sức mạnh Một kích toàn lực của một vị đại tôn Toàn bộ thành lô hề còn có ai ngăn cản được Vũ khí biến thái như thế có thể tưởng tượng được độ trân quý của nó Đại trận tàn vỡ Những tu sĩ thiên cảnh cũng phải gánh chịu phản phệ Có một phần ba người không chịu nổi phản phệ ma nổ tung thành xương máu. Toàn bộ núi Nam Minh Sơn đều bị chém ra một khe hở dài đến vạn mét. Xuyết chút đã chia ngọn núi ra làm hai. Hắc bạch nhị lão tràn đầy sợ hãi, thân thể run ráy không ngừng. Sức mạnh đại tôn, lịch sử Lô Hệ Quận chưa từng có một vị đại tôn xuất thế. Người mạnh nhất cũng chính là Thái Thượng trưởng Lão của Nam Vũ Tông, tôn giả cảnh tầng thứ bảy. Tổng chủ Nam Vũ Tông Lăn ra đây theo ta đi gặp chủ nhân Không theo thì chết Chú Khánh Diêm nắm cổ kiếm trong tay Ánh mắt lạnh lùng nhìn sơn môn Nam Vũ Tông Từ trên người tràn ra từng luồng hơi thẻ mạnh mẽ Thiền địa rung động Ai Tiếng khẽ than từ sâu trong Nam Vũ Tông vang lên Một đạo ánh sáng sành từ sâu trong sơn môn sáng lên Một trùng niền tóc đen Mặc áo trắng chậm rãi đi ra Ánh mắt đau lòng nhìn cảnh tượng Sụp đổ trước mắt Tại hạ chính là tông chủ Nam Vũ Tông vệ trường phong Xin các hạ dẫn đường đi Ta sẽ đi gặp chủ nhân của người Lời vừa nói ra toàn thành im lặng Ngàn nam đạo thống Một tông chi chủ Lại bị người ta ép đến mức này Các thế lực lớn trong thành lô hề Cũng tỏ vẻ bi thương thở dài không ngớt Nam Vũ Tông chính là đệ nhất tông môn nơi này Cũng chính là chỗ dựa cho thành lô hề Người ngoài ức hiếp Nam Vũ Tông Chính là bắt nạt thành lô hề bọn họ Nhưng mà bi thương thì làm sao Thanh niên kia thật đáng sợ Trong thành không người nào có thể chống lại Tịch gia Toàn gia tộc đã triệt để không có một tiếng động Trong mắt tất cả mọi người đều tràn đầy sợ hãi Bọn họ không ngờ người thanh niên theo hầu tịch thiền gia lại đáng sợ đến như vậy Mọi người của tịch gia cuối cùng đã rõ ràng rồi Vì sao lúc trước lão tổ tịch gia lại nhượng bộ tịch thiền gia đến như thế Đó là bởi vì căn bản không thể chống lại Hắn chỉ là dựa vào một hoa khí tồn dài bát phẩm mà thôi. Nếu không có thành vũ khí kia, nam vũ tông không hẳn đã sợ hắn. Tịch già có bộ phận người trẻ tuổi vẫn không phục liền nói. Ấu chỉ! Tịch thiền hì lạnh lùng liếc thanh niên kia một chút. Hoa khí tồn dài bát phẩm xuất hiện còn chấn động hơn cả một vị đại tồn xuất thế. Trẻ tuổi như vậy đã có vũ khí tồn dài bát phẩm. Như vậy chẳng phải thế lực phía sau hắn càng thêm đáng sợ hơn sao. Lão tổ Tịch Dạ có kinh ngạc nhìn lên bầu trời, trong lòng tràn đầy phức tạp không nói nên lời. Hắn tuổi đã lớn, kinh lịch quá rất nhiều, tự nhiên tầm mắt càng thêm rộng rãi. Người này hẳn là thiên cảnh tầng thứ 8, tu thành tồn giả cảnh. Một thân thần thông mạnh đến khó tin, Hắc Bạch Nhị lão liên thủ cũng không chống đỡ được. Không nói kiện vũ khí tồn tại bát phẩm kia, chỉ riêng thực lực của cũng không, không kém hơn ta bao nhiêu. Chẳng trách lúc đó Ta lại khiếp đảm như thế, thật sự là đáng sợ Hắn trẻ tuổi như vậy muốn bước vào đại tôn cảnh là hoàn toàn không thành vấn đề Thế nhưng hắn chỉ là một người hầu của tịch thiên gia Như vậy hắn không dám nghĩ tiếp Hận tịch gia ta ngu muội, không nhìn được chân lòng Lão tổ tịch gia ngửa mặt lên trời thở dài Chủ Khánh Diêm bước ra một bước Chồng nháy mắt lên đi đến trước mặt tổng chủ Nam vũ tông vệ trường phòng Một tay nắm lấy vạt áo của hắn Dường như bắt đi một con gà vậy Sau đó phóng lên trời Lắc mình mấy cái đã trở về Giang Hoa Lâu Bên trong Giang Hoa Lâu rất yên tĩnh Không người dám nói chuyện Ai nấy đều kinh hoàng cùng sợ hãi Đứng tại chỗ nơm nớp lo sợ Những người đến xem náo nhiệt Cũng không dám bị di động đi một bước Sợ làm thiếu niên Trong phi các chú ý tới Một người ép Nam Vũ Tông không thờ nổi Tông chủ cũng chỉ có thể đi ra chịu nhục Quả thực giống như nằm mơ Chủ nhân Thuộc hạ đã mời tông chủ của Nam Vũ Tông tới đây Chú Khánh Diêm trở lại phi các Trong tay nắm lấy tông chủ Nam Vũ Tông Cung kính hành lễ nói Tịch tiểu hình trợn mắt thật lớn Ở trong mắt nàng tông chủ Nam Vũ Tông Chính là truyền thuyết Trước đây chỉ là nghe nói qua mà thôi Chưa từng nghĩ hắn lại bị đại ca ca Đi theo bên cạnh thiếu gia mình nắm tới Hà Tú Nương cũng cực kỳ chấn động Tuy rằng Nàng từng đi theo tiểu thư Kiến thức không nhỏ Cũng rất có tầm mắt Nhưng biểu hiện ngày hôm nay của chú Khánh Diêm Vẫn khiến cho nàng chấn động vô cùng Quỳ xuống Chú Khánh Diêm vứt tông chủ nam Vũ Tông Trên mặt đất mặt không cảm xúc nói Cái gì Tông chủ nàm Vũ Tông sắc mặt kịch biến Ánh mắt trở nên sắc bén Hắn chính là tông chủ nàm Vũ Tông Sao có thể quỳ xuống Nếu không quỳ ta liền tàn sát Nam Vũ Tông Xóa tên Nam Vũ Tông khỏi bản đồ đại lục Nam An Chủ Khánh Diêm lạnh lùng nói Hắn là người từ thế giới hắc ám Từ trước tới giờ hắn luôn làm việc trực tiếp Đã nói là làm Người Cả người tông chủ Nam Vũ Tông run rảy Chỉ chú Khánh Diêm trợn mắt nhìn Gương mặt đỏ ứng lên Ta chính là tôn giả Tôn giả chính là thiền địa quý tộc Trừ vì đối mặt thánh nhân Bằng không thì không cần quỳ gối chúc bất kỳ người nào Vệ trường phòng sắc mặt khó coi Cố gắng đứng thẳng người Tôn giả có tôn nghiêm của tôn giả Sao có thể quỳ gối trước người khác Huống trì hắn thân là tông chủ Nam Vũ Tông Cũng là đại diện cho tôn nghiêm của Nam Vũ Tông Cho dù như thế nào Thì hắn cũng không thể quỳ xuống Quý tộc trong thiên địa Tôn giả ư Chu Khánh Diêm cười lạnh khinh thường nói Dù là thánh nhân cũng phải quỳ xuống trước mặt của chủ nhân ta Người chỉ là tôn giả cũng dám chống lại Quỳ xuống cho ta Nếu không ta liền phế bỏ tu vi Đánh gãi hai chân sau đó huyết tẩy Nam Vũ Tông Người giá mư Nam Vũ Tông tông chủ vô cùng kinh sợ Chủ Khánh Diêm ôm cổ kiếm cười lạnh nói Nhưng hàn ý trong mắt lại như cửu u minh thủy Làm cho người ta không rét mà run Thân thể vệ trường phong run lên Hiểu được chủ Khánh Diêm không chỉ là đe dọa xuông Mà sẽ thật sự làm vậy Hắn tuy là tôn giá nhưng chỉ vẹn vẹn là tôn giá nhất trọng Tù vi yếu hơn nhiều so với thành lão tổ, hắn có thể làm tông chủ Nam Vũ Tông là bởi vì hắn trẻ tuổi hơn, tiềm lực tương lai cao mà thôi. Vệ trường phòng một chút bất lực nhìn về phía tịch thiền dạ, hắn biết thiếu niên trước mắt mới là kẻ đáng sợ nhất, nhưng mà tịch thiền dạ chỉ là bưng chén thường trà, căn bản không để ý tới hắn. Tông chủ không thể quỳ, nhất định không thể quỳ. Tông chủ Nam Vũ Tông chúng ta lập tông ngàn năm Chưa từng khom lưng xuống Tuyệt đối không thể quỳ xuống Thà làm gọc vỡ Còn không cầu ngói lành Cùng lắm thì là huyết chiến đến cùng Chưa vị trưởng lão hộ pháp Cùng các đệ tử Nam Vũ Tông Cao giọng bi thương hết lên Nếu tông chủ quỳ xuống Tất cả tuần nghiệm của Nam Vũ Tông sẽ triệt để mất đi Là đệ nhất tông môn thành lô hề Sự kiêu ngạo của bọn hắn Không cho phép bản thân cúi đầu Dù cho chiến tử cũng sẽ không quỳ xuống cầu xin. Hai mắt hắc bạch lão chảy xuống hết lệ, siết chặt nắm đấm, hai con người đỏ bừng, nhưng thủy chung không nói một lời, im lặng trầm mặc. Thành Lâu Hè, tất cả mọi người trầm mặc, ngũ đại danh môn vọng tộc, đô đốc phủ, thủ phủ thành, tông giai tông môn khác không ai lên tiếng, ánh mắt phức tạp. Nạp Võ chủ nếu như quỳ xuống, uy nghiêm ngàn năm của Nam Võ tông tự nhiên như bãi rác bị quét đi. Từ đây thành danh khuất nhục là quỳ xuống cầu xin Sẽ đeo trên lưng Nhưng nếu không quỳ Thì toàn bộ Nam Vũ Tông có thể bị diệt Tông Trở thành lịch sử Ánh mắt vệ trường phòng ngốc trệ Tay trần luống cuống Âm thanh bi thiết của đệ tử Tông Môn vang vọng bền tay Phàng phất một tòa núi cao đè trên người hắn Hắn bất lực nhìn về phía Hắc Bạch Sòng Lão Là trưởng lão của Nam Vũ Tông Địa vị của Hắc Bạch Nhị Lão tự nhiên là tối cao trong Tông Môn Quyền uy sâu nặng Nhưng lúc này, hai người lại trầm mặc. Hồi lâu, Bạch lão mới phức tạp nhìn qua Vệ trưởng phòng. Người chính là tông chủ Nam Vũ tông, quyết định của người chính là quyết định của tông môn, trên dưới Nam Vũ tông đều là theo tông chủ, như thiên lôi xai đầu đánh đó. Vệ trưởng phòng nghe vậy thân thể run lên, hiển nhiên là chiến hải quỷ đều là do hắn quyết định. Hận ư? Vệ trưởng phòng gào thét trong lòng, nội tâm vùng vẫy hàng trăm lần. Cuối cùng vô lực nhắm mắt lại Hai chân quỵ xuống bịch một tiếng Hắn đã không có lựa chọn Nếu không quỳ chẳng những hắn sẽ chết Mà toàn bộ nam vũ tông sẽ bị lôi theo Người trẻ tuổi có lẽ nhiệt huyết trong người Có thể sống chiến một lần Nhưng hắn lại không thể Là tông chủ hắn đại biểu không phải một mình hắn Mà là sinh tử tồn vong của cả một tông môn Hắn có thể có biện pháp nào đây Hắn còn có biện pháp nào nữa Toàn thành im lặng Tất cả nhìn qua thân ảnh cô độc đang quỳ trên đất kia, như tòa núi lớn sụp đổ, không người nói chuyện, trong lòng chua xót vô cùng. Đệ nhất tông môn Thành Lô Hề, còn quái vật lớn ấy vẫn là ngã xuống. Nhất là người của Nam Vũ Tông, ánh mắt mỗi người ngốc trợn, lệ rơi đầy mặt. Phảng phất tất cả tôn nghiêm triệt bị cái quỳ xuống kia đánh sầu xuống đất. Quá phận, tịch Thiện Giả sao lại phách lối cuồng vọng như thế? Thật sự cho rằng Thành Lô Hề chúng ta không người? Đủy hận bài bố hay sao? Đúng đấy, một cái đồng tiền liền muốn mua vạn bảo thương hội, không đồng ý liền bắt tông chủ Nam Vũ Tông quỳ xuống. Thế gian sao lại có người ác độc tùy tiện như thế? thế hiếp người, đây chính là ỷ thế hiếp người. Hắnỷ vào lực lượng cường đại ngang ngược như thế, cuối cùng sẽ có một ngày gặp báo ứng. Không ít người đều đang vực Nam Vũ Tông phẫn nộ nhìn về phía tịch thiên dạ. Một miếng một miếng đồng tiền liền muốn mua vạn bảo thương hội của người ta, khác người cướp bóc ở chỗ nào? Nhất là vệ trưởng còn đang quỳ gối kia, càng khiến mọi người càng tức giận. Đây chính là khinh người quá đáng. Thật ngu muội, các người không biết trần tướng sự tình cũng đừng nói lung tung, tu hỏi sự đồng tình đáng thương của các người đi. Đúng đấy, một đám cái gì cũng đều không hiểu còn nói mò. Nam Vũ Tông rơi vào kết quả như vậy chính là đạo tuần hoàn báo ứng mà thôi. Các người nghĩ vạn bảo thương hội là người tốt Những năm này, vạn bảo thương hội phát triển nhanh như vậy Điên cuồng quật khởi, gây họa cho không biết bao nhiêu người Chiếm đoạt vô số tài sản Thường xuyên gây nên cảnh thê tử ly tán, tàn cửa nát nhà Vạn bảo thương hội tì tiện ngoan độc, làm hại biết bao nhiêu người Nếu không phải có nam Vũ Tông chống lưng Chỉ là một thương hội dám làm như vậy nam Vũ Tông là kẻ ác đứng đầu chân chính Những người từng bị vạn bảo thương hội hãm hại nhào nhào đứng ra nói chuyện, lên án việc ác của vạn bảo thương hội những năm gần đây. Nếu không phải có Nam vũ tông là chỗ dựa, vạn bảo thương hội sao dám không kiềng nẻ như thế? Bây giờ Nam vũ tông lọt vào báo ứng, đó cũng là đáng đời. Rất nhanh, càng ngày càng nhiều người đứng ra nói chuyện, từng việc ác của vạn bảo thường hội bị người tung ra, điên cuồng truyền bá trong thành. Trước kia còn không dám nói, bây giờ đã không cần phải cố kỵ gì nữa rồi. Nhất là sự tình vạn bảo thương hội hãm hại Hà Tú Nương, mưu đổ mảnh đất quyền thù lâu, cưỡng ép giữa bỏ quyền thù lâu, dần dần nổi lên trên mặt nước. Giờ khắc này, đám người trong thành rốt cuộc biết vì sao có người gây sự tại Giang Hoa Lâu, tuyên bố dùng một khoản đồng tiền để mua đất đi vạn bảo thương hội. Hiển nhiên người ta là lấy đạo của người để trả cho người. Vạn bảo thương hội có thể lấy một căn nhà rách rưới Đổ nát để đổi lấy uyển thu lâu Vậy nhân ra vì sao không thể lấy một khóa đồng tiền Để mua lại vạn bảo thường hội của người Nói cho cùng thiện ác tất sẽ có hồi đáp Không phải không báo chỉ là thời điểm chưa tới Sắc mặt của vệ trường phòng đang quỳ gối bên trong cũng khó coi vô cùng Là một tôn giả hắn tự nhiên không có khả năng nghe không được những thành âm nghị luận kia Rất nhanh liền biết đầu đuôi sự tình Minh bạch vì sao mình đang hào hảo tu luyện trong tông môn lại đột nhiên bị người xâm nhập vào cưỡng ép bắt tới đầy quỳ xuống thì ra đều là chuyện tốt của vạn B thương hội mặc dù việc này không liên quan trực tiếp cùng hắn hắn không có thảm dựà nhưng nào Vũ T chống lưng cho vạn bảoo thương hội coi như giúp cho vạn bảo thương hội làm điều ác là tông chủ hắn khó từ tội lỗi sau khi nghe xong sắc mặt đông đảo Tông môn nhân đệ tử Nam Vũ Tông khó coi vô cùng Phẫn nội nhìn qua đám người vạn bảo thương hội Nếu không phải vạn bảo thương hội gây họa bên ngoài Thì Nam Vũ Tông há lại rơi vào hoàn cảnh khuất nhục như thế Hội trưởng vạn bảo thương hội Vạn Thế Hào đang quỳ gối bên cạnh vệ trường phòng Cả người run rảy không ngừng Nhất là cảm nhận được vô số ánh mắt phẫn nội nhìn sang Bị dọa đến kém chút nữa Thì ngất đi Vạn Thế Hào quỳ trên mặt đất Tuyệt vọng hoảng sợ tới cực điểm Đại bối cảnh hắn dựa vào để hung hăng quản quấy Lúc này đang quỳ gối bên cạnh hắn Đồng thời cúi đầu không dám chống lại Đường đường là đệ nhất tông môn quận Lô Hề Tông chủ Nam Vũ Tông Thế mà bị người khác nói mời liền mời Mà còn là trực tiếp mời từ trong tông môn ra Và mời quỷ luôn xuống đất Vạn thế hào kém chút hôn mê Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Nam Vũ Tông cường tịnh vô cùng Sẽ có một ngày này Hắn thật sự đã gặp báo ứng Trong đời không phải là không có báo ứng Chỉ là chưa đến mà thôi Mà chỉ vèn vẹn bởi vì vạn bảo thương hội Đoạt một mảnh đất của Hà Tú Nương Chuyện nhỏ như thế còn không xứng là một sự tình Tại vạn bảo thương hội Hắn căn bản sẽ không chú ý Bình thường đều là do bọn thuộc hạ đi làm Vạn bảo thương hội Làm chuyện ác lớn còn nhiều hơn nhiều lắm Hắn thấy đoạt quán rượu Của Hà Tú Nương chỉ là một chuyện nhỏ vô cùng Thế nhưng Chính là một việc nhỏ như hạt vừng ấy Lại khiến hắn vạn kiếp bất phục khiến cho toàn bộ Nam Vũ Tông khuất nhục quỳ xuống. Người chính là tông chủ của Nam Vũ Tông. Ta cũng vạn bảo thương hội nói chuyện làm ăn, chuẩn bị dùng một mai đồng tiền để mua lại vạn bảo thương hội. Hội trưởng lại nói chỉ có người đáp ứng mới được, ta đành phải đi hỏi người một chút, người có đáp ứng hay không. Tịch Thiền Dạ đặt chén trà trong tay xuống, đạm mạc nhìn qua vệ trưởng phòng. Ta đáp ứng. Vệ trưởng phòng cúi đầu cười khổ, hắn có thể không đáp ứng sao? Hắn lại dám không đáp ứng sao vạn B thương hội nắm giữ một nửa tài sản của Nam Vũ Tông rất nhiều sản nghiệp đều giao cho vạn thế hào quản lý kinh doanh mất đi vạn bảo thương hội tương đương với mất một nửa tài sản nhưng hắn không có lựa chọn hắn biết làm xài nhất định phải trả giá đắt nếu như chỉ là tổn thất tài sản là Vũ Tông còn chịu đựng nổi điều hắn lo lắng là dù thiếu liền ở trước mắt cướp đi vạn B thương hội nhưng vẫn không buông than Nam Vũ Tông Tịch thiên dạng nghe vậy khẽ gật đầu thản nhiên nói Người làm tông chủ Cò được giãn được có thể nhẫn nhịn Vì chuyện trọng đại cũng xem như là một nhân vật Mặc dù việc làm của vạn bảo thương hội Không có quan hệ trực tiếp cùng người Nhưng Nam Vũ Tông chống đỡ cho vạn bảo thương hội Mọi thứ chẳng quan tâm Thậm chí Nam Vũ Tông Cũng có người tham gia trong đó Người làm tông chủ không thể trốn tránh trách nhiệm Vệ trưởng phòng thàn nhẹ một tiếng cúi đầu nói Ta còn không còn gì để nói, càm nguyện chịu phạt. Nam Vũ Tông sẽ điều tra kỹ lưỡng, tìm ra tất cả người có liên quan, rồi cho các hạ một câu trả lời thỏa mãn. Chỉ là Nam Vũ Tông không sai, có lỗi chỉ là tông chủ ta quản lý không nghiêm, cùng tất cả những người có liên quan. Hy vọng các hạ cho ta một lối thoát, đừng liên lụy đến toàn bộ tông môn. Bất kỳ trừng phạt nào ta đều nguyện ý một người gánh chịu. Tất cả đệ tử Nam Vũ Tông đều rưng rưng, nhìn về phía vạn bảo thương hội. Ánh mắt hận đến cực điểm Nếu không phải bọn hắn làm sẵn làm bậy Hiếp đáp đồng hương Rước lấy tai họa Nam Vũ Tông làm sao phải khúm nốm như thế Tông chủ chỉ có thể quỳ trên mặt đất Ngẩn đầu xin người khác tha thứ Tịch thiền dạ thàn nhiên nói Vệ trường phòng Xem ở thái độ thành khẩn của người Vì tông môn mà nguyện ý quỳ xuống Ta sẽ không trì cứu người những việc khác Người đi đi Là tiền đế tịch thiên dạ tự nhiên có lòng dạ bất phàm Tầm có thiền địa Sẽ không bởi vì mình cường đại mà làm sẵn làm bậy Bởi vì người khác phạm lỗi mà không lưu lối thoát Vệ trưởng phòng nghe vậy nhẹ nhàng thở ra Trong mắt có chút cảm kích Bái tịch thiên dạ thật sâu Sau đó mới đứng dậy Các hạ Tay vọng mang hội trưởng vạn bảo thương hội thế hào Cùng tất cả nhân viên tương quan về thẩm tra Tất cả chuyện ác vạn bảo thương hội từng làm Bạc kệ có bao nhiêu ta cũng sẽ trả rõ ràng, cho các hạ một cái công đạo, cho dân chúng quận Lô Hà một cái công đạo. Sự tình đã đến tình trạng như thế không thể không tra, nếu không thì thành danh của Nam Vũ Tông chắc chắn sẽ vứt vào rác. Tịch Thiên Dạ tự nhiên không có ý kiến, phất phất tay, đuổi vệ trưởng phòng đi. Về phần kết quả, tin rằng vệ trưởng phòng sẽ cho hắn một câu trả lời chắc chắn. Đã trả thù xong cho sự uy khuất cùng cực khổ của Hà Tú nương, và tịch tiêu hình cũng không cần thiết làm thêm gì nữa, cũng không thể giết sạch những người hơi trêu chọc đi, hắn cũng không phải là đồ tệ, tuy là tiền đế nhưng cũng có một khóa nhân tâm. Đã làm người đương nhiên không thể quá mức vô tình, trọng yếu nhất không phải là trả thù quá khứ mà là chui cầu tương lai. Thân nhân của hắn, đời hắn, hắn tự nhiên sẽ bảo hộ bọn họ cả đời bình an, sẽ không để ai phải chịu cảnh khổ khó khó. Đời đời kiếp kiếp cuộc sống quá lâu Người có thể ở bên cạnh từ đầu đến cuối Chỉ có một chút ít như vậy mà thôi Những người khác cuối cùng Cũng có một ngày vĩnh viễn mất đi Tịch thiền dạ than nhẹ Hắn đã sống quá lâu Đời đời kiếp kiếp không ngừng luân hồi võng thế Hắn đã không nhớ rõ rốt cuộc Mình đã sống bao lâu Đã luân hồi bao nhiêu đời Thân nhân của hắn đã rất rất nhiều Nhưng hầu như tất cả đều biến mất ở Trong dòng sông thời gian Không tìm về được Thế gian sinh sinh có sinh có tử, dù là tiên nhân đều sẽ viên tịch, không phải là ai cũng có thể sống lâu giống hắn. Chỉ có chút ít người đột phá cực hạn, cấp độ sinh mệnh tương tự như hắn mới có thể một mực bồi bạn. Những người khác cuối cùng cũng sẽ mất đi. Cho nên số lần tịch thiên dạng luân hồi chuyển thế càng nhiều, càng có trọng tình cảm. Bởi vì hắn hiểu rõ, hắn đang đi trên con đường sinh mạng vô cùng vô tận. Tất cả thân nhân bằng hữu đều chỉ có thể làm bạn một đoạn đường. Cuối cùng cũng sẽ rời hắn mà đi Tịch thiền dạ chậm rãi thủ liệm ánh mắt phức tạp Vỗ nhẹ nhẹ đầu tịch tiểu hình Ánh mắt tràn đầy yêu thương Tiểu nữ hài mà hắn nhặt từ trên đường cái về Không biết có thể làm bạn với hắn bao lâu Thời gian chính là một thứ đáng sợ nhất trên thế giới Tiền đế cũng có tiếc nuối cũng có bất lực Mà càng nhiều hơn người bình thường rất nhiều Càng thêm khắc sâu Có lẽ chỉ có bước ra một bước cuối cùng Trường khống toàn bộ vũ trụ trí cao Mới có thể trần chính Không gì không thể làm được Thiếu ra Người có chuyện gì thường tâm sao Tịch tiểu hình sở lấy gương mặt tịch thiền dạng Có chút bối rối hỏi Trong một cái nháy mắt Nàng cảm nhận được một cỗ thương cảm sâu sắc Không gì sánh được trên người thiếu ra Cảm giác kia không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả Tâm linh nho nhỏ của nàng Căn bản là không cách nào lý giải loại cảm thụ kia Nhưng nàng cảm nhận được Thiếu ra đang vô cùng đau buồn còn có việc gì, chỉ là nghĩ đến một chút truyện cũ năm xưa. Tịch Thiên mỉm cười, chậm rãi thu liễm cảm xúc lại, cả người đạm mạc như nước, không mảy may tìm ra chút vết tích nào. Vệ trưởng Phong đã mang theo nhân Nam Vũ Tông áp tải đám người cao tầng của Vạn Bảo Thương hội, dù là trung niên quản sự của Giang Hoa Lâu cũng không ngoại lệ. Trần Tuyết bị dọa đến sắc mặt tái nhợt quỳ xuống đất, nơm nớp lo sợ Nam Vũ Tông cũng bắt nàng đi, chỉ là nàng quá lo lắng một ngoại bộ thị nữ của Giang Hoa Lâu mà thôi, căn bản không có tư cách xếp vào hàng ngũ bị bắt. Người đã làm tại Giang Hoa Lâu bao lâu rồi? Tịch Tiên Dạ đột nhiên hỏi Trần Tuyết. Thân thể Trần Tuyết run lên, thiếu chút nữa đã trực tiếp ngã xuống đất. Tịch Tiên đã hóa thành hồng hoàng mãnh thú trong lòng nàng. Dù là nhìn nàng một chút thôi cũng khiến hai chân nàng như nhũn ra, đứng không vững, chớ nói gì, đột nhiên nói chuyện cùng nàng. Trần Tuyết sụp đổ trong lòng vì tiện tiếp đãi một khách nhân, kết quả lại gặp loại chuyện này, nàng tại sao lại xui xẻo như vậy chứ? Nhưng mà đối mặt với Tịch Thiên Dạ, nàng dù cho là e sợ cũng không dám không trả lời. "Ta, chỗ này công việc đã làm." Trần Tuyết run rẩy nói không rõ ràng, nửa ngày đều không nói được ra một câu. "Ngươi đừng sợ, ta không phải người xấu, ta sẽ làm hại ngươi." Cứ bình tĩnh nói. Tịch Thiên Dạ lắc đầu, hắn cũng không có làm gì nữ nhân viên này. Vì sao nàng ta lại sợ hãi đến như vậy Hai chân trần tuyết run lên Ngươi không phải người xấu Nhưng ngươi càng đáng sợ ân người xấu Những lời này hiển nhiên không dám nói ra Nàng hít một hơi thật sâu Cưỡng ép đè xuống khủng hoảng trong lòng Ta Ta đã làm ở Giang Hoa Lâu được 5 năm 5 năm Vậy ngươi hẳn đã phải biết rõ được mọi chuyện Tịch thiên gia thản nhiên nói Không không phải Hiểu rõ nhất Thật ra ta thật không có tham dự những chuyện xấu kia Trần Tuyết nghe vậy, bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, cho rằng Tịch Thiên Dạ muốn truy cứu trách nhiệm. Nàng kém chút nữa thì khóc oà lên. Tịch Thiên Dạ nghe vậy bật cười, hắn rồi là truy cứu trách nhiệm cũng sẽ không truy cứu một tiểu thị nữ. "Ngươi từ nay về sau phụ trách quản lý Giang Hoa Lâu." Tịch Dạ thản nhiên nói. Hắn chuẩn bị hủy đi Giang Hoa Lâu, kiến tạo tại Uyển Thù Lâu, đồng thời mở rộng diện tích cùng quy mô. Bất quá Uyển Thù chỉ có một ít thị nữ cùng đầu bếp phổ thông, hiển nhiên không cách nào vận hành quán rượu cao cấp. Chưa nói những thứ khác, hệ thống hoạt động của Giang Hoa Lâu rất là hoàn thiện. Ý thức phục vụ cũng chất lượng tương đương cao. Muốn bồi giữ được nhóm người này trong thời gian ngắn, hiển nhiên không cách nào làm được, cho nên hắn chuẩn bị triệt để thui lại đoàn phục vụ của Giang Hoa lâu, tương lai dùng cho Uyển Thù Lâu. Đương nhiên một đoàn đội như thế hiển nhiên phải có một người thích hợp để quản lý tần tính Trần Tuyết cũng khả năng xử lý công việc không tệ, lại hiểu rõ Giang Hoa Lâu. Trước kia cũng không phải cao tầng Giang Hoa Lâu, không thông đồng cùng cao tầng Hoa Lâu âm thầm là chuyện xấu, là người tương đối thích hợp. "Di nương, hình nhi, chúng ta về nhà trước đi, mấy ngày nữa ta liền tặng cho mọi người một yến thu lâu càng tốt hơn." Tịch Tiền Dạ nắm tay Tịch Tiểu Hình đi ra ngoài. Chu Khánh Diễm nhắm mắt theo đuôi, theo sát đằng sau ba người. Cứ như là cái bóng của tịch Thi Dạ Trần Tuyết ngốc ngếch tại chỗ cái đầu nhỏ nửa ngày chưa kịp tiêu hóa được thông tin nàng về sau sẽ quản lý rag hoa lâu này cái này tình huống là như thế nào vô số người để hấu truyện trong gian hoa lâu cơ hội chợt kín 36 tầng từ lâu kính sợ nhìn tịchi dạ thấy hắn đi xuống nhà nhào né sang hai bên hoảng loạn vô cùng sắc mặt Trần bần nhiên tái nhợt cơ thểùn nhẹ nhẹ nội tâm tràn đại hoàng sợ cùng ghen ghét Hắn không bao giờ ngờ rằng tịch thiên giả đã cường đại đến tình trạng này. Hoặc là nói, thế lực của hắn đã cường đại đến như thế. Một tuyệt thế tôn giả thế mà đi theo bên cạnh phụng hắn làm chủ. Mà tôn giả kia còn cầm trong tay, tồn dài bát phẩm hoàng khí trong truyền thuyết. Lực lượng có thể so với đại tôn. Đừng nói là hắn. Cho dù là thủ phủ quận phía sau hắn cũng không dám chiều trọc. Toàn bộ là làng quốc lại có bao nhiêu đại tôn. Bất kỳ một ai đều tuyệt cường thiên hạ, uy hiếp một vực, quận lô hề càng là chưa từng xuất hiện đại tôn. Hắn đột nhiên thấy có chút may mắn, mình mặc dù chán ghét Tịch Thiên Dạ, nhưng chưa bao giờ trực tiếp bộc phát xung đột cùng hắn. Nếu không, lúc này hắn sợ là không dễ chịu như vậy. Nội tâm Trần Bân Nhiên vô cùng phức tạp, hắn từng vô cùng xem thường Tịch Thiên Dạ, một đệ tử nghèo của Tịch Thiên Dạ mà thôi, tự cách xách giày cho hắn cũng không xứng. Nhưng lúc này hắn lại chỉ có thể ngưỡng vọng tịch thiền dạ như núi cao không thể chạm Tịch thiền dạ đi đến bên cạnh Trần Bần nhiên đột nhiên dừng lại Chậm rãi nhìn về phía hắn Cơ thể Trần Bần nhiên cứng đờ Hắn không ngờ tịch thiền dạ đột nhiên dừng lại cạnh hắn Có ý tứ gì Trong lúc nhất thời trong lòng vô cùng sợ hãi ruồn giọng nói Tịch thiền dạ ngươi muốn làm gì Ta chưa từng trêu chọc ngươi Trở về gửi lời cho thủ vụ quận các ngươi Cầm đồ vật của tịch thiên dạ ta Nên ngoan ngoãn trả lại Mặt khác đền bù thêm 500 vạn thiên tinh Nếu không thì đừng trách ta khách khí Tịch thiên dạ không tiếp tục nói Nhưng hàn ý trong mắt rõ ràng Cái gì Lời này vừa ra toàn thành xôn xao Tịch thiên dạ lại dạo uy hiếp thủ vụ quận Mà rốt cục thủ vụ quận Cầm thứ gì của hắn Tình tức kinh thiên này Được chuyển khắp quận Lô Hề trong nháy mắt Hiển nhiên thủ vụ quận khẳng định Từng gây sự với tịch thiên dạ Hẳn là đã đoạt lấy thứ gì của hắn Nếu không thì tịch thiền dạ sẽ chẳng thèm nói thế Rất nhiều người đột nhiên ý thức được Tịch thiền dạ chẳng những muốn đối phó với Nam Vũ Tông Cướp đi vạn bảo thường hội Xem ra còn không định buông tha cả thủ phủ quận Thủ phủ quận khác biệt với Nam Vũ Tông Nam Vũ Tông xưng là đệ nhất tông môn quận Lô Hề Khẳng định mạnh hơn thủ phủ quận Cũng chỉ Nam Vũ Tông mới có thể có một môn nam tôn Nhưng đứng sau thủ phủ quận chính là làn Lan Quốc Đây là đại biểu cho thế lực chính thức Ai dám tùy tiện ra tay đối phó thủ vụ quận Chính là khiêu khích quyền uy của hoàng gia Tịch thiền dạ Người có ý gì Sắc mặt Trần Bần Nhiên rất khó coi nói Có ý gì Người về hỏi thái thú đại nhân của thủ vụ quận Các người liền rõ Ta hạn các người trong vòng 10 ngày Trả lại tất cả vật phẩm Cộng thêm 500 vạn thiền tinh làm bồi thường Nếu không thủ vụ quận Cũng không nhất thiết phải tồn tại Tỷ Tiễn Dạ lạnh lùng nói một câu, liền quay người đi ngay. 500 vạn tinh, toàn thành xôn xao, khoản bồi thường cách sỗ như thế, ai đã từng thấy và ai đã từng nghe qua. Thủ phủ quận móc tận vốn liếng trong thời gian ngắn, cũng chỉ có thể xuất ra từng ấy thiên tinh thôi. Cuồng vọng muốn làm càn. Bên trong thủ phủ quận bỗng vang lên hai đạo âm thanh băng lãnh, thanh âm cuồn cuộn như sấm, chấn động tầng mây trên bầu trời quay cuồng một hồi. Hiển nhiên là tồn tại đáng sợ cấp tồn giả. Thiên Dạ căn bản không để ý tới, vẫn cùng Hà Tú được và Tịch Tiểu Hình rời đi khỏi Giang Hoa Lâu. 10 ngày sau, nếu thủ quận dám không trả di vật của Tịch Chấn Thiên, hắn sẽ tự mình đến nhà bãi phóng. Trần Bân Nhiên cùng Mạnh Vũ Hiền vội vàng trở về thủ phủ quận, trong lòng tràn đầy nghi vấn, rất muốn biết thủ phủ quận bọn hắn đến cùng giữ vật gì của Tịch Thiên Dạ. Mà toàn bộ quận Lộ Hà triệt để sôi trào. Rất nhiều người đều đang suy đoán thủ phủ quận có trả lại tịch thiền dạ hay không và có đền bù không. Dù sao tịch thiền dạ đã không phải là tịch thiền dạ của ngày xưa. Có người hầu cầm theo tồn giái bát phẩm hoang khí, dù là thủ phủ quận cũng không thể không cẩn thận. Gia Gia, Trần Gia chúng ta đến cùng đã giữ vật gì của tịch Thiên dạ? Trần Bần Nhiên vừa về tới phủ liền không kịp chờ đợi tìm tới Gia Gia hắn dò hỏi.